phàm nhân tư tiên chương 126 thái nam sơn thái nam cốc thiếu niên nguyễn quý thành nằm ở cực nam của lam châu thành không quá lớn chỉ có vài chục vạn nhân khẩu chỉ bằng một phần 5 của đệ nhất đại thành gia nguyên thành nhân đê này ba mặt là núi một mặt dựa vào hồ môi trường ưu mỹ ngược lại chính là nơi những người giàu có lúc hư nhàn lui về nghỉ lại thêm đê này sản sinh ra và loại hoa quả đặc sản hiếm thấy mà đây khác không thể nhìn thấy cho nên tiểu thành cũng hơi có chút danh khí Thái Nam Sơn nằm cách phía tây nghiệm quý thành không xa cả ngọn núi cao hơn 3.000 mét quanh năm bị sơn vụ bao phủ là ngọn núi cao thứ tư ở Lâm Châu trên đỉnh ngọn núi này còn xây một ngôi chùa miếu không lớn Thái Nam Tự do xem bói bốc quậy ở đây vô cùng linh nghiệm cho nên hàng năm có không ít đài quan quý nhân không ngại gian khổ đến đây, dân hương cầu nguyện, quyên tặng rất nhiều tiền bạc, khiến cho hương hỏa nơi đây không bao giờ đứt đoạn, thanh danh ngày càng vang xa. Còn lúc này trong khu rừng ở dưới chân núi của Thái Nam Sơn, một người đang ngồi dưới một tán cây đại thụ cực rậm đạp, hai tay đang cầm một vật thể có ánh sáng đỏ rực, áp sát vào đan điền, đang không ngừng sôi sục. Đột nhiên thân thể của người này rung lên, bực tức hừ lên một tiếng, tiếp đó. Ánh sáng của vật thể trong tay, đại giảng, lộ ra diện một nguyên bản của nó, là một khối thanh sắc mỹ ngọc thường hàng. Khối ngọc đó không những tinh thuần vô cùng, hơn nữa ở sâu bên trong, còn mơ hồ chảy ra vài ti hồng quang, khiến cho người nhìn thấy, liền biết ngay, khối ngọc đó là cực kỳ giá trị, không phải là vật thường. Người này trầm rãi, cầm viên khối ngọc từ vùng bụng của mình lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Lộ ra khuôn mặt trong đất bình thường Của một thanh niên nam tử Người đó chính là Hàng Lộc Đã biến mất ở gia nguyên thành Hàng Lộc cúi đầu Ngắm nhìn vật ở trong tay Khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng Từ lúc đạt được nãn dương bảo ngọc tới nay Trên đường đi Gã không ngừng giải trừ hàng độc trong người Kết quả là hơn sau nửa tháng Mãi tới ngày hôm nay Mới hoàn toàn giải trừ sạch sẽ Thật sự không dễ dàng chút nào Hơn nửa trong lúc giải độc Cảm giác đau ngứa đến tầng xương tủy Càng làm cho hàng lập chịu nhiều đau khổ Lúc này nhớ lại Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi Nhưng đoạn dương bảo ngọc này Đúng là dị bảo Nó có thể tự dung nạp linh khí của mình Khiến cho việc giải độc tăng lên nửa phần Dễ dàng đi rất nhiều Nếu không có phát hiện này Gã sợ rằng phải 10 ngày nữa mới hoàn toàn giải trừ hàng độc trong người Nghĩ tới đây Hàng lập đem khối bảo ngọc Bỏ vào trong một cái mọc hạp bàn theo bên cạnh, sau đó đem nói dấu kỹ vào trong người. xong xuôi, hạng lập đứng lên, hoạt động chân tay đang có chút cứng ngắc, hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình trong hai tháng vừa qua. ngày đó, hạng lập an bài tốt tất cả mọi việc xong. tới ngày thứ hai, liền tới mật phủ. từ nghiêm thị bà biết được tình báo về độc phát sơn trang và âu dương phi thiên. sau đó, cưỡi một con bảo mã do mật phủ cung cấp, đi đường không kể ngày đêm. Cuối cùng trong vào 10 ngày, đã tới được đột phát Sơn Trang. Trải qua mấy ngày không ngừng dò hỏi và tìm nhập, Hàng Lập đã tìm được một cơ hội, Âu Dương Phi Thiên, một mình ngắm Trang. liền thừa dịp hắn không phòng bị, xuất ra kiếm phù, chém đứt đầu, đoạt lấy tính bạn của hắn. Cả quá trình đều thuận lợi và dễ dàng, một chút khó khăn cũng không có, cơ hội khiến Hàng Lập nghi ngờ, người bị giết là kẻ khác hóa Trang. Sau đó kiểm nghiệm mấy chỗ vết thương Và thai ký trên người Âu Dương Phi Thiên Mới khẳng định rằng Mình không giết nhầm Lúc đó Hàng Lập mới cảm khái Đưa ra suy nghĩ của mình Nhớ lại gia nguyên thành Lúc về tới Mạc Vũ Giao thủ cấp của Âu Dương Phi Thiên Cho nghiêm thị kiểm nghiệm xong Hàng Lập mới từ miệng của nghiêm thị được biết Âu Dương Phi Thiên khổ luyện ngành công Đứng đầu trong giang hồ Phách vương pháp Toàn thân sớm đã bị đau thương bất nhập ngay cả thần binh lợi khí chém sắc như chém buồn, cũng khó mà đã thương được, nên không ngờ rằng cuối cùng là bị Hàng Lập trong nháy mắt, cắt mất thủ cấp. Lúc này, Hàng Lập mới rõ, Âu Dương Phi Thiên quá nữa là coi kiếm phù của mình giống như ám khí thông thường, cho nên không tránh, mình mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Những chuyện còn lại thì đơn giản rồi, nghiêm Thị xác nhận thủ cấp xong, ngay lập tức lấy Bảo Ngọc ra, cùng Hàng Lập trao đội giải dược. Hàng Lập lấy được Bảo Ngọc, cờ tuyệt sự lưu giữ nhiệt tình của nghiêm thị, không còn lòng dạ nào cùng người của mặt phủ chén thù chén tạc, lập tức rời khỏi gia Nguyên Thành, nhằm hướng Thái Nam Sơn bà tiến. Trên đường đi, Hàng Lộc vừa giải độc, vừa nghĩ cách làm sao có thể quen biết và kết giao với tu tiên giả ở Thái Nam Sơn. Do không biết đối phương là tà hay chánh, Hàng Lộc cũng không dự định bảo hiểm tìm đến tầng cửa. Vạn nhất, tu tiên giả ở bên trong đều là tà ma ngoại đạo, gã từ đồng dân đến cửa, lại còn không bị biến thành để thức ăn, đúc cho một cái mới là lạ. Vì vậy, đức mới tới Thái Nam Sơn, hằng lập liền bắt đầu tìm người trong mấy thôn ở vùng phù cận ngày ngóng ít việc ly kỳ cổ quái ở Thái Nam Sơn. Kết quả thực khiến gã nghe ra được nhiều điều. Nghe người dân trong thôn nói, phía bắc Thái Nam Sơn có một sườn núi được coi là cực kỳ thần bí. Sườn núi đó quanh năm bị mây mù nồng đậm bao phủ. Có giờ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Theo lý thuyết, Thái Nằm Sơn có mây mù là việc hết sức bình thường. Nhưng đồng đồng như vậy, bốn mùa quanh năm đều có mây mù bao phủ, quả là có chút bất thường. Bởi vậy những thôn dân có chút đảm lược, từng mạo hiểm tiến vào mấy lần. Nhưng kỳ quái là mỗi lần có người tiến vào đều bất tri bất giác, lạc phương hướng. Một lúc sau lại bất tri bất giác đi ra khỏi đám mây mù, quay về điểm xuất phát ban đầu. Khiến mọi người kinh ngạc không thôi Do sườn núi cổ quá như vậy Sau khi ra vào đều không có việc gì Vì vậy càng nhiều thân dân Không biết bệt mỏi xông vào trong Vì ý muốn giải khai sự việc Là lùng này Nhưng từ hồ các hành động của thôn dân Đã chọc giận đám bê vụ trên sườn núi Cũng không biết từ bao giờ Tất cả những thôn dân đi vào trong Đều không thể như trước Có thể quay ra ngoài ngay lập tức Mà bị giam ở trong 2 đến 3 ngày Đến khi đói đến hết mất sức lực mới có thể thoát ra ngoài đám mê vụ. Cứ như vậy, không còn ai dám xông lên sườn núi kỳ quái đó. Đến cuối cùng, thôn dân cũng coi đó là việc bình thường, ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn lập biết những việc này xong, trong lòng đại hỉ, biết rằng sườn núi kỳ quái này, quá nữa chính là nơi mình cần tìm. Hơn nữa chỗ đó cho dù không phải là Thái Nam Cốc, cũng chắc chắn là nơi ở của tu tiên giả nào đó. Làm Hàn Lộc cao hứng nhất là xem ra từ miệng của thôn dân kể lại tính tình chủ nhân nơi đó tình không quá ác độc tất nhiên sẽ không là già người vừa gặp liền xuống tay hà sát điều này chứng tỏ cũng có khả năng có dư địa cho dù như thế hàng lộc vẫn không có ý định cứ như vậy mà lên bái phỏng mà cứ ẩn ở trong rừng cây chuẩn bị đem ẩn hoàng trong người khu trừ sạch sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất mới đăng môn bái phỏng vạn nhất có chuyện gì xảy ra bản thân cũng nắm chắc vài phần cơ hội đào tổ, hàng lập nghĩ tới đây, đền bùng đến nhà mấy thôn dân, xin một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ chính thức đi bái phỏng sườn núi quái gì kia. vì vậy hàng lập đi ra khỏi rừng, nhằm hướng tiểu thôn ở gần đó mà đi. vừa vào tới đầu thôn, hàng lập liền nhìn thấy một vị thiếu niên, chừng 15 16 tuổi, thân mặt bạch y, đang đứng ở đầu thôn, cùng mấy vị thôn dân hoa chân búa tay nói điều gì. Hàng lập nao nao, lúc này ở đây xuất hiện ngoại nhân, có nhiều khả năng, không phải là người bình thường. Liền tự nhiên dùng thiên nhãn thuật, dò xét đối phương một cái. Vừa nhìn một lúc, trong lòng hàng lập liền cuồng hỉ. Quả nhiên, trên thân của bạch y thiếu niên có bao phủ linh quang nhàn nhạt, đồ sang chỉ kém bản thân gã một chút mà thôi. Thiếu niên này cũng là một tu tiên giả. Thiếu niên ở phía kia, từ hồi như cũng cảm giác được có người đang nhìn gã hắn quay người nhìn về phía hàng lập vừa nhìn hàng lập một cái mặt hắn cũng lộ ra hỉ sắc như một làn khói vội vàng chạy tới vị huynh đài này cũng tới thái nam cốc phải không tài hà khôi nhai sơn Bạn gia vạn tiểu sơn đã gặp qua huynh đài rồi chúng ta cùng nhau đi bái phỏng được không thiếu niên thở hụt hịn không đợi cho hơi thở của mình ổn định đã cấp bách hướng về phía hàng lập nói lúc này hàng lập đã nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên đối phương bị thành một tú, da thịt trắng mềm, đúng là bộ dáng của một thế gia công tử. Đương nhiên có thể, bất quá người có biết Thái Nam Cốc ở đâu không? Hàng Lộc nghe lời thỉnh cầu của đối phương xong, thành sắc bất đồng nói: "Ta chỉ nghe nói trong nhà thôi, Thái Nam Cốc ở phía bắc Thái Nam Sơn, cửa vào quanh năm bị bê vụ khóa chặt, cụ thể ở đâu thì ta không biết, hỏi mấy vị thôn dân đó Thái Nam Cốc ở đâu, bọn họ cũng không biết, nhưng huynh đài chắc chắn là biết, phải không?" Thiếu niên ngực ngùng vò vò đầu, cuối cùng lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Hàng Lập. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên ra khỏi nhà, phải không? Hàng Lập nghe đối phương nói, cô ném buồn cười trong miệng, mỉm cười hỏi. Đại ca nhìn ra rồi, ta hạ đúng là lần đầu đi xa nhà như vậy. Thiếu niên có chút thèn thùng, gật gật đầu. Tốt thôi, đi cùng ta nào, ta dẫn người đi. Hàng Lập vốn không mười phần dám chắc, sườn núi cổ quái đó là Thái Nam Cốc bà mình muốn tìm Nhưng hiện tại nghe thiếu niên này nói Đã đủ mười phần chắc chắn Thật tốt rồi Như vậy có thể một lần được mở rộng kiến vang rồi Thiếu niên vừa nghe những lời của Hàng Lộc Không nhịn được sự hưng phấn Hoàng hồ ầm lên Hàng Lộc thấy thiếu niên như vậy Nhẹ nhàng mỉm cười Bản thân cũng may mắn Có thể lấy được chút tin tức tình báo Từ miệng của đối phương Đối với tu tiên giả Cũng có thêm chút hiểu biết Người muốn đi tháng Nam Cốc Để mở rộng kiến văn về cái gì? Hàng lập chậm rãi, dẫn thiếu niên đi về phía sườn núi quái dị kia. Địa phương đó sớm đã bị gạ âm thầm thám sát mấy lần, gà đã cực kỳ nhớ đường đi. Cái đó thì rất nhiều, vừa muốn xem pháp thuật, bi pháp của các gia tộc và lưu phái khác, vừa muốn cùng với những người khác trao đổi những món đồ mà mình thích. Thiếu niên tiện miệng nói, Ngã. Hàng lập khẽ hô ứng lời, nhưng trong lòng là nổi lên mối nghi ngờ. Tại sao ngay khẩu khí của đối phương, Thái Nam Cốc chính là nơi tụ tập của tu tiên giả, lẽ nào vẫn còn đại sự nào đó chưa diễn ra? Hàn Lộc có chút lo lắng bất an. Chương 127: lên căn chi thuyết. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tán gẫu, kỳ thực nói là tán gẫu, nhưng mà phải nói là Hàn Lộc hỏi, thiếu niên kia thì trả lời mới đúng. Hàn Lộc từ miệng của thiếu niên khiến cho đối phương không chút cảnh giác mà nói ra tin tức của tu tiên giới, biết được không ít những tính chất thường thấy của các đồ vật mà các tu tiên giả cần phải biết. Ví dụ như tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành 3 giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới cho đến thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trung cảnh giới thì có 3 tầng: luyện hư, hợp thể, đại thừa đến thượng cảnh giới, nhưng kỳ thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là độ kiếp mà thôi. Qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất. Nhưng nói thì dễ, nhưng đến lúc tu luyện thì lại là chuyện khác. Không cần nói để thăng tam đài cảnh giới, chỉ cần nói về cảnh giới cơ bản nhất, hạ cảnh giới, luyện đến tầng cao nhất, hóa thần. Dựa vào thiếu niên đã nói, toàn bộ việt quốc cũng chưa có nửa một người. Còn đang dừng lại ở thời kỳ nguyên anh. Cũng là ít trong ít, mà cũng là mấy lão quái vật có phúc duyên thâm hậu mà thôi. Theo như thiếu niên nói, thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu luyện có sự tương quan. Mỗi khi đề thăng một cảnh giới, đều đại biểu thọ mệnh của người tăng trưởng thêm một lần. Phạm nhân ở tế tục, có sống đến hơn trăm tuổi, là sự trường thọ hiếm thấy. Nhưng tu tiên giả thành công ở giai đoạn trúc cơ, thọ đến hơn hai trăm tuổi, đó là việc hết sức bình thường. Nếu như có người may mắn kết thành Kim Đan, sống tới 400 tuổi là việc có thể làm được. Giả dù có kỳ tích phát sinh, khiến người đi vào con đường nghịch thiên, gần thành Nguyên Anh, vậy thì cần chúc mừng ngươi rồi, cho dù muốn sống đến 1.000 tuổi, đó cũng không phải là việc không thể được. Lúc bạch đi thiếu niên nói tới đó, không ngừng chết miệng, đối với mấy lão quái vật sống 800, 1.000 tuổi rất là hâm mộ. Đây đúng là việc sống thọ gấp 10 lần so với người bình thường. Hàng Lộc nghe đến trợn mắt há hốc miệng, gã mặc dù đã thần đoán được, thọ mệnh của tu tiên giả khẳng định dài lâu hơn so với người thường một chút, nhưng cũng không nghĩ đến là cách xa nhau như vậy, có thể thọ đến nghìn năm, vậy không phải là thành con rùa nghìn năm sao? Hàng Lộc không khỏi có chút ác ý nghĩ thầm, Nhân Nguyên An Kỳ đã có thể sống lâu đến như vậy, vậy hóa thần cho đến các cảnh giới khác, thậm chí người ở thượng cảnh giới chẳng phải càng thọ lâu hơn nữa sao? Hàng lập đốt cuộc vẫn không nhìn đổi, cạnh khóe đo tới vấn đề này một chút. Ai mà biết được, có thể sống càng lâu hơn, có thể là trường thọ không chết cũng nên. Thiếu niên Đĩnh Đạt nói, Theo đồn đại, Phạm là tu tiên giả thực sự luyện đến hóa thần kỳ, muốn luyện đến cảnh giới đại viên mãn, vậy thì người đó phải thoát ly khỏi thế giới của chúng ta, đi đến một không gian khác cao hơn. Cụ thể là không gian và thế giới như thế nào, ai cũng không biết, cũng không gặp người quay trở lại không có người quay lại về cảnh giới bắt đầu từ hóa thần kỳ trở lên phần chia như thế nào hàng lộc có chút buồn bực nghĩ thầm nhưng vấn đề này có đem ra hỏi vì thiếu gia đứng trước mắt phỏng chừng hắn cũng không thể giải thích rõ ràng thà rằng cố nén mà không hỏi cho xong ngoài trừ cách phân chia cảnh giới của tu tiên giả hàng lộc cũng đại khái khá hiểu rõ về tu tiên môn phái và tu tiên gia tộc của việt quốc địa phương khác thì thiếu niên này không rõ Nhưng toàn bộ sự tình các tu tiên phái tại Việt Quốc, thiểu Niên nói tới đâu, gật đầu ly lịa tới đó. Từ miền hắn, hàng lập được biết, tại Việt Quốc, tổng cộng có 7 môn phái tu tiên lớn nhỏ, phân thành Yến Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thành Hư Môn, hỏa Đao Ổ, Thiên Khuyết Bảo, Cử Kiếm Môn. Trong các môn phái đó, thực lực của Yến Nguyệt Tông là mạnh nhất. Linh Thú Sơn xếp ngay sau, các môn phái còn lại, thực lực không xa nhau lắm. Nếu như nói các tu tiên môn phái này như đại thù chống trời, chống đỡ cho toàn bộ Việt quốc tu tiên cảnh, vậy tu chân gia tộc, cho dù là to hay nhỏ, đều vòng vo vò bám quanh thân bọn họ một cách rối rắm, lộn xộn, nhờ cậy sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể sinh tồn tại tu tiên cảnh. Theo như thiếu niên này thần bí nói, chỉ cần là tu tiên gia tộc, hơi có chút tiếng tăm, tổ tiên đều là đệ tử của các môn phái, bọn họ là huyết mạch của đám đệ tử đó. Sự dự đến được như ngày hôm nay Điểm này cần phải nói tới Tất cả tu tiên giả đều có chung linh căng Linh căn là cái gì? Đại bộ phận tu tiên giả đều không rõ ràng lắm Nhưng bọn họ đều biết Một người nếu như không có linh căng Vậy muốn tu tiên cũng không thể được Bởi vì người căn bản là không cách nào Cảm ứng được linh khí Càng không cần nói đến việc tu luyện được pháp lực Nhưng người này sinh ra Đã có linh căng Ở trong đám người bình thường Thực sự là quá ít Thậm chí có thể nói vàng người có một, đếm và người mới có một. Nhưng cả khi như thế, có linh căng rồi, có thể bước đi trên con đường tu tiên, vẫn là chỉ một phần rất rất nhỏ. Tuyệt đại bộ phần đều là bình bình thường thường mà đi qua hết một đời. Cho nên người có linh căng thật sự rất là khó tìm ra. Bọn họ phân bố quá tạm mát, khiến cho hy vọng thu đệ tử của tu tiên môn phái thật sự rất là đau đầu. Hơn nữa, tình không chỉ cần linh căng, còn cần phù hợp với yêu cầu của tu tiên môn phái, bởi vì linh căn với linh căn không giống nhau, cũng có sự khác biệt. Bình thường mà nói, linh căn chia thành ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh căn của đại bộ phận con người đều là bốn hoặc năm loại thuộc tính hỗn tạp. Đám người này tuy cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả tu luyện có thể nói là thảm không thể chịu được. Trên cơ bản, chỉ có thể đem ngũ hành cơ bản công pháp của giai đoạn luyện khí Luyện đến tầng thứ ba, thứ tư, tiếp theo đó thì nửa bước cũng khó tiến. Thông thường cả một đời đều vô vọng vượt qua trúc cơ kỳ. Cho nên có 5 loại, thậm chí 4 loại thuộc tính của Linh Căng, đều bị tu tiên giới gọi là quỷ Linh Căng, để biểu thị sự khác biệt với loại chỉ có 2-3 loại thuộc tính, khi tu luyện mới có hiệu quả nhanh chóng, chân Linh Căng. Về phần Linh Căng, chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất, thường được tu tiên giới gọi là Thiên căn ý nghĩa là sủng nhi của ông trời bởi vì có loại linh căn này bất luận là người có thuộc tính nào tốc độ tu luyện của hắn đều gấp 2-3 lần so với người bình thường hơn nữa khi tu luyện đến giai đoạn đến phong của trúc cơ kỳ không cần đối mặt với bình cảnh mà người ở trúc cơ kỳ gặp phải có thể dễ dàng bắt đầu kết đan nếu như nói tốc độ tu luyện nhanh kinh người khiến cho các tu tiên giả khác hâm mộ dị thường vì thì người có thiên căng không cần bình cảnh đã có thể kết đan Khiến tu tiên giả khác ghen ghét đến hột máu Để biết nếu như nói trong 10 luyện khí kỳ tu tiên giả Chỉ có một người có thể dựa vào trúc cơ đan Để tiếp nhận vào trúc cơ kỳ Nhưng 100 người ở trúc cơ kỳ Không nhất định có một người có thể kết đan thành công Tiến nhập vào kết đăng kỳ Tỷ lệ kết đan cách xa nhau như vậy Sao không khiến cho tu tiên giả khác đỏ mắt ghen ghét người có thiên căng Bởi vậy mỗi khi xuất hiện người có thiên căng thân bị các tu tiên môn phái điên cuồng tranh đoạt. Dù sao nó cũng tương đương với việc tự dần môn phái sẽ có được một đại cao thủ kết đăng kỳ có thể làm tăng thực lực của bản môn lên rất nhiều. Nhưng giống như thiên căn, sự xuất hiện của nghịch thiên lên căn này tỷ lệ cơ hồ quá ít. Trên cơ bản phải mỗi vài trăm năm tu tiên môn phái mới có thể phát hiện ra một người. Nhưng thật ra còn một loại khác, tuy không phải là thiền căn, nhưng cũng không thuộc ngũ hành lên căn, biến dị lên căn. Tỷ lệ xuất hiện lớn hơn một chút Mỗi 2-30 năm liền xuất hiện một người Cái gọi là biến dị linh căng Chỉ việc hai loại hoặc 3 loại ngũ hành thuộc tính Cùng hỗn loạn một chỗ với nhau Bị dị biến và thăng hoa Giống như kim linh căng và thủy linh căng Dị biến sản sinh ra lôi linh căng Thổ linh căng và thủy linh căng Bị dị biến ra băng linh căng Đương nhiên vẫn còn các loại linh căng biến dị khác Như ám linh căng tu tiên giả biến dị linh căng mặc dù không có thiên phú thoát ra khỏi bình cảnh của trúc cơ kỳ nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không kém là bao nhiêu so với người có thiên căn hơn nữa nếu như có thể tìm thấy công pháp thích hợp với thuộc tính đám người này quá nữa đều là những cao thủ không thể coi thường thường có thể trở lại ba bốn tu tiên giả phổ thông đồng cấp cho nên người có biến gì lên căn cũng được các đại tu tiên môn phái cực kỳ hoan nghênh nhưng lúc trước đừng nói là có kỳ tài có thiên căn và biến dị linh căn, tu tiên môn phái tìm kiếm cũng không dễ dàng gì, mà ngay cả người có chân linh căn, các môn phái cũng khó mà tìm được. Bởi vì người trong các tu tiên môn phái đều không thể đem tiểu hài tử của mỗi hộ gia đình ở thế thuộc ra để thử nghiệm một phen, để biết trong một vạn người mới có khả năng có một người sinh ra có linh căn, hơn nữa trong năm sáu người có linh căn, chỉ có thể tìm ra một người có chân linh căn. Vì vậy với điều kiện tìm kiếm hạ khắc như thế, trong lịch sử tu tiên giới đã từng xuất hiện qua, có một vài tiểu môn phái phái thêm cả chó mèo mới có đủ vài người, thiếu chút nữa thì cả môn phái đã bị đoạn tuyệt mất truyền thừa. Đối diện với tình huống xấu hổ như vậy, vài người có lòng hạo tâm đã khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, linh căng cực kỳ dễ dàng xuất hiện trên người kế thừa có huyết mạch tương đồng. Ví dụ như, hai người nam nữ nếu một người có linh căng, Vậy thì hai tử do họ sinh ra thường có một phần tư cơ hội cũng có linh căng. Đương nhiên là nếu như phụ mẫu đều là người có linh căng, vậy tỷ lệ xuất hiện linh căn ở người đời sau càng lớn hơn. Thậm chí tất cả những người con sinh ra đều có linh căng cũng không phải là việc ngạc nhiên. Việc phát hiện ra chuyện này khiến mấy người hảo tông kia rất là kích động. Dưới sự thôi động của bọn họ, đương thời không ít thanh niên đệ tử của các môn phái đều bị sư môn trưởng bối thúc giục thành gia lập thất tại thế tục, đợi đến khi bọn họ có con cái mới quay lại sư môn tiếp tục tu luyện. cứ như vậy, cứ khi vài tu tiên môn phái lại thiếu đệ tử, họ liền trực tiếp từ gia quyến của môn hộ đệ tử tuyển chọn hài tử có lên căn. cứ vậy tỷ lệ có chân lên căn ngày một tăng thêm. kể từ đó vấn đề thiếu đệ tử của các tu tiên môn phái coi như hoàn toàn giải quyết xong. mặc dù tỷ lệ sinh ra con cái có lên căn của người bình thường vẫn thấp như lúc ban đầu, nhưng có thể nói rằng người có lên căn ngày càng nhiều. xuất thân của một số người có truyền thừa lên căn huyết mạch, lên căn đệ tử đều không nghèo. đời trải qua một thời gian dài, từ từ khai hoa kết trái, hình thành nên tu chân gia tộc như ngày nay. đám tu chân gia tộc này có lẽ không có công pháp cao cấp, nhưng pháp quyết hơi thiếu một chút thì ngược lại không hề thiếu. dần già trở thành ngoại vi môn hộ của các tu thiên môn phái cũng có chút độc lập nhất định. Cho nên nói, đằng sau mỗi một tu chân gia tộc thường có một tu tiên môn phái chống lưng cho, không dễ bị người khác coi rẻ. Bạch Di thiếu niên này đã rất lâu trước mặt người khác nói đến thống khoái như vậy. Các cảm giác được người khác tập trung hết tinh thần và chú ý để nghe tất cả những gì mình nói, khiến cho hắn rơi vào tình thế không nói thì không sướng chút nào. Hào cảm đối với Hàn lập cũng tăng thêm không ít, liền không cần suy tư giả vờ đem một số sự tình của tu tiên giới ra, kể hết. Trước mặt Hàng Lập, có bộ dáng hết sức khoe khoang. Hàng Lập tự nhiên cũng ở một bên lắng nghe, rất cao hứng, thỉnh thoảng lại ngắt lời thêm vào vài câu, khiến cho thiếu niên kia càng vui sướng thêm. Nhưng đáng tiếc, cái sườn núi bị mê vụ bao phủ cả ngày. Cách tiểu thôn tịnh không xa, đại khái đi được vài thời thần, hai người đã đến trước sườn núi. Đoạn đường ngắn như vậy khiến cho Hàng Lập thật sự khó chịu, Đối với sự tình của tu tiên giới, gã nghe vẫn chưa thấy đủ, hận không thể quay đầu đi lại thêm một lần. Nhưng gã đương nhiên biết đó là điều không thể, cho nên cũng chỉ còn cách chăm chú, nhìn vào cái miệng thao thao bất tuyệt của thiếu niên, hai con mắt phát quan như xuyên qua cả mê vụ. Chương 128 Thái Nam Tiểu Hội Hình đại là đệ tử gia tộc nào? Thiếu niên hưng phấn nhìn mê vụ trước mắt, từ hồ nhớ ra điều gì đó. Quay đầu hỏi một câu, Hàng Lộc cường thiếu niên vừa rồi nói chuyện gì cũng biết, tu tiên giới ngoại trừ các môn phái tu tiên và các gia tộc tu chân ra, còn có không ít tán tu tồn tại. Gọi là tán tu, đa bộ phận người trong đó đều không thuộc người của các gia tộc, chỉ là những người giống như Hàng Lộc, trong lúc vô ý có được công pháp tu tiên, chỉ là người bình thường tự học mà bước vào thế giới tu tiên, còn có một số nhỏ là truyền thừa của các môn phái nhỏ không có lai lịch. Các tán tu này tu vi đều không cao, bình thường cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí kỳ mà thôi, cho nên tán tu luôn luôn bị người của các gia tộc tu tiên không coi trọng, có chút ý xem thường, cũng giống như phú hộ ở thế gian, coi thường những người nghèo khó. Tài hạ cũng không phải là người của gia tộc, mà là từ tu hành. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định nói thật, dù sao giả mạo người của các gia tộc rất dễ bị vạch trần. Các hạ là tán tu thiếu niên có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt, cũng không có ánh mắt kỳ thị, ngược lại có chút vui mừng, lẫn sợ hãi. Hàng kích động đi một vòng quanh Hàng Lộc, giống như xem một vật nuôi mà đánh giá Hàng Lộc. Tiểu huynh đệ không phải mới vừa nói, gia tộc tu tiên thì xem thường tán tu sao, sao lại còn cao hứng như thế? Hàng Lộc có chút kinh ngạc hỏi, bọn họ là bọn họ, không nên đem vàng gia chúng ta ra mà nói như các gia tộc tu tiên khác. Người của gia tộc chúng ta luôn luôn có mối quan hệ tốt với tán tu. Thiếu niên biểu môi, kêu hạnh hồi đáp, xem ra rất tự hào với gia tộc của mình. Tổ tiên của vạn gia chúng ta, nguyên trước đây cũng là một tán tu, nhưng sau lại may mắn vào tu tiên phái, thành đệ tử chính thức của cựu kiếm môn. Sau này mới có được vạn gia chúng ta, cho nên vạn gia chúng ta có tộc quy, tổ huấn không cho phép kỳ thị tán tu. Thiếu niên cười hì hì nói. Nhưng thật ra không chỉ vạn gia chúng ta, còn có tổ tiên của một vài gia tộc khác cũng là tán tu, cho nên bọn họ đối với tán tu cũng không có ác cảm gì, chỉ là các gia tộc này chiếm số lượng quá ít trong số các gia tộc tu tiên, cho nên mới có chuyện các gia tộc tu tiên kỳ thị tán tu." Thiếu niên lắc đầu ảo não nói. "Như vậy xem ra ta cũng khá may mắn, lần đầu tiên đi đã gặp ngay tiểu huynh đệ người nhà vạn gia." Hàn Lập sau khi nghe hiểu rõ lời đối phương nói, đang tính sau khi nói ra thân phần tán tu Thì đối với thiếu niên Sẽ tăng cường tâm tư đề phòng Cũng phai nhạc đi không ít Bất quá huynh đài Người dọc đường hỏi nhiều về chuyện của tu tiên giới như vậy Chẳng lẽ cũng là người vừa mới xuất sơn Thiếu niên con người vừa chuyển Không biết thế nào đột nhiên sáng lên Có chút chợt hiểu ra bà nói Hàng Lập vừa nghe Trên mặt mỉm cười Lấy tay bộ vỗ trên vai thiếu niên Có ý xin lỗi nói tại hạ không có chủ tâm giấu giếm tiểu huynh đề Chỉ là mới vừa vào tu tiên giới không lâu, không khỏi có chút băn khoăn. Không sao, ta không ngại, bất quá vì đại ca này nói tên của người cho ta biết đi, sau này cứ gọi ta là Tiểu Sơn là được rồi. Vàng Tiểu Sơn rõ ràng cũng là người trưởng thành, cũng không cần nói nhiều. Tại hạ là Hàng Lập, đích thật là mới vừa tiếp xúc tu tiên giới không lâu, mong rằng Tiểu Sơn huynh đệ chưa cố nhiều một chút. Hàng Lập đối với Vàng Tiểu Sơn, hạo cảm càng tăng lên khẩu khí nói chuyện cũng hòa nhã hơn không thành vấn đề hàng đại ca có gì không hiểu cứ việc hỏi không nghĩ tới vàng tử sơn ta còn có lúc dạy được người khác vàng tử sơn bồi dáng trào phúng nói tại hạ có vấn đề gì nhất định sẽ lãnh giáo tiểu sơn người bất quá chúng ta có phải là nên đi vào cốc hay không hàng lộc đưa tay chỉ sắc trời cười cười nói ai à dạ, ta thiếu chút nữa quên mất chính sự vàng tử sơn sau khi ngón tay của hàng lộc mà nhìn lên bầu trời Lập tức luống cuốn tay chân hồ to Gọi nhỏ Thiếu niên vội vàng lục ở trên người hồi lâu Rút cuộc từ trong áo moi ra một lá bùa Hắn cầm trong tay hoa lên vài cái Trong miệng lẩm bẩm niệm vài câu Sau đó đem lá bùa ném vào không trung Biến thành một đạo hỏa quang Chạy vọt vào màn sương mù Biến mất không thấy Hàng đại ca chờ một chút Trương thông âm phụ của ta trong chốc lát Sẽ truyền vào trong cốc Người trong cốc sẽ tự mở trận pháp cho chúng ta vào thiếu niên thấy hàng lập nhìn về phía phương hướng tỏa quang biến mất có chút xuất thần liền giải thích nói hàng lập gật đầu tỏ vẻ hiểu được hàng đại ca lần này đến thái nam cốc nói vậy trên người đem theo không ít vật phẩm để trao đổi chứ có thể nói cho tiểu đệ nghe một chút đừng ngài để tiểu đệ nói ra đồ của mình trước đã ta đem theo một cái sơ cấp không bạch phù chỉ cấp thấp sơ cấp ẩn thân phù cấp thấp đoạn đệ phù bội thứ hai cái Một tờ sơ cấp liên châu lôi phù cấp trung Một tờ sơ cấp băng đạn phù cấp thấp Thiết tên một khối Sơ cấp chu sa một bình Một chồng đầu của yêu thú tam vĩ miêu Thảo dược Vàng tiểu sơn căn bản không chú ý Tới vẻ mặt ngây ra của hàng lộc, Cứ đếm ngón tay Mà liệt kê ra các món đồ vật Được rồi, còn hàng đại ca Đại ca nói đi Ôi, sắc mặt của đại ca Sao lại trắng như vậy Người thiếu niên trợn mắt nhìn Có chút khó hiểu Mà nhìn hàng lộc chẳng lẽ tới Thái Nam Cốc nhất định phải chuẩn bị đồ vật sao? Hằng Lập sắc mặt rất khó coi, cái này cũng không phải là quy định. Vạn Tiểu Sơn trả lời rất nhức khoát. Vừa nghe thấy lời này, Hằng Lập nhất thời sắc mặt tốt hơn rất nhiều. bất quá nếu lúc này đến Thái Nam Cốc khẳng định là tới tham gia Thái Nam Tiểu Hội, ai lại không mang theo đồ vật chứ? đây chính là sự kiện năm năm một lần là thịnh hội chuyên để cho bọn tiểu bối tại lâm châu chúng ta giao dịch mua bán với nhau đặc biệt là thăng tiên đại hội lần này một tháng sau sẽ mở tại Lâm Châu chúng ta cho nên người ta càng thuận lợi tham gia Thái Nam Tiểu Hội đông hơn nhiều chẳng lẽ đại ca không phải là chỉ đến xem Thái Nam Tiểu Hội thôi chứ thiếu niên kinh ngạc vừa nói những lời trên dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn Hằng Lập Hằng Lập nở nụ cười khổ Tiểu Sơn huynh đệ tại hạ đích xác là không biết nơi này mở cái gì là Thái Nam Tiểu Hội chỉ là vô tình biết được nơi đây có nhiều người tu tiên khác cho nên muốn đến kết giao một phen mà thôi. Chưa từng đặc biệt, chuẩn bị vật gì cả. Hàng lập hai tay gian ra, bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy, vậy thì quá đáng tiếc. Hàng đại ca chỉ có thể lãng phí cơ hội lần này. Phải biết rằng cơ hội để tìm ra những vật phẩm, tài liệu mà mình thiếu cũng không nhiều. Vàng tử sơn vẻ mặt đầy núi tiếc, luôn miệng thở dài vì hàng lập Bất quá cũng không thể nói trên người không có chút gì để trao đổi. Tối thiểu cũng có hai lá phù mà. Hàng Lập từ diễu thông nghĩ. Lúc này, trước mặt hai người Hàng Lập, sương mù đột nhiên quay cuồng. Sau đó, giống như bị người dùng đao bổ ra, phân thành một con đường nhỏ, đủ để hai người sóng vai đi vào. Con đường nhỏ này nhìn qua không thấy được điểm cuối, từ hồ rất xa xôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu niên cao hứng làm mặt quỷ đối với Hàng Lập, hứng thú vội vàng vọt vào trước, biến mất vào con đường. Mà Hàng Lập sau khi lạnh lùng quan sát con đường một hồi, rồi mới cất bước đi vào, bước đi vẫn vàng đường hoàng, không hoảng hốt, không vội vàng. con đường này thật nhìn rất dài, nhưng chỉ mới đi một lát đã tới cuối đường. khi hàng lập đi tới cuối đường, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng người, một sân cốc đầy kỳ hoa dị thảo màu xanh biếc xuất hiện trước mắt. sân cốc ba mặt là núi, ngõ ra vào duy nhất là ở phía sườn núi bị sương mù phong tỏa mà hàng lập vừa tiến vào. chỗ này diện tích đất lớn sơ sơ nhìn qua cũng phải trên trăm mẫu ở giữa có một cung điện lầu cát rất xa hoa đang có rất nhiều người với kỳ trang diệu phục ra vào nườm nượp. Bà phía trước lầu có một cái sân rất rộng bên trong có rất nhiều quầy hàng giống như tiểu thương. Vây xung quanh bốn phía của cái sân như một khu vực buôn bán nhỏ. ở phía trước các quầy hàng này thỉnh thoảng lại có vài người đi tới trước nhìn xem một hồi hoặc là thấp giọng hỏi đôi câu. Dân cảnh tượng như thế. Hàng Lộc cũng chưa từng thấy qua nhiều Thấy tình cảnh này Hàng Lộc không khỏi hít sâu một hơi Đây là tu tiên giới Tất cả những người nơi này đều là người tu tiên Có thể một lần nhìn thấy nhiều người tu tiên như thế này Cũng là làm cho tinh thần của Hàng Lộc Có chút hoảng hốt Hàng Lộc cúi nhẹ đầu Để cho bản thân thanh tĩnh lại một chút Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân Nơi hắn muốn đi vào Chính là một thế giới trước kia Không cách nào tưởng tượng ra Người ở chỗ này Ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn Hắn nhất định phải cẩn thận Nghĩ tới đây Hàng Lộc quay đầu lại Nhìn con đường đã hoàn toàn biến mất Rồi cất bước đi vào bên trong Chương 129 Thanh Nhan, Chân Nhân Hàng Lộc mới vừa đi được vài bước Đã nghe ở xa xa Có người đang gọi hắn Bên này Hàng Đại Ca Hàng Lộc nghe vậy Nhìn về phía ân thanh hô hoáng Chỉ thấy vạn Tiểu Sơn đứng bên cạnh một lão giả mặc áo xanh Hướng về phía hắn không ngừng vẫy gọi Hàng Lập mỉm cười, bước nhanh tới Khi đến bên cạnh lão nhân áo xanh vạn Tiểu Sơn hướng về Hàng Lập giới thiệu Vị này là thanh nhang chân nhân của Thái Nam Cốc Là chế giao với gia phù Thái Nam Tiểu Hội lần này chính là do người cùng một số các vị tiền bối khác cùng chủ trì Hàng Lập vừa nghe lời của thiếu niên Không khỏi nhìn kỹ thanh nhang chân nhân Chỉ thấy lão giả này vóc người cao gầy, vai rộng tay dài, mặc nhau xa màu xanh, có chút thần thái thần tiên trong loài người. Chỉ là khuôn mặt của hắn xanh lè, thật sự có chút dọa người. Tiếp theo, thiếu niên lại đối với lão giả nói. Hàng huynh là ta ở ngoài cốc vừa mới quen biết. Mặc dù là tán tu, nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận qua. Thế bá hãy chiếu cố vài phần nhé. Lão giả lúc này cũng đem hàng lập đánh giá một phen. Đột nhiên hắn nheo hai mắt lại, nói với hàng lộc: Hàng tự hữu công pháp luyện thuộc tính mộc cũng không tệ, tuổi còn nhỏ đã luyện tới tầng thứ 8, như vậy cũng đạt tiêu chuẩn, cho dù là ở các gia tộc tu tiên cũng không thể thấy nhiều được. Hàng Lập vừa nghe lời khen của thanh nhan chân nhân, trong lòng cũng cười khổ, nếu không có uống một lượng lớn linh đan thảo dược, hắn làm sao có thể luyện đến tầng thứ 8 đây, phóng chân còn đang ở tầng thứ ba, bốn gì đó là cùng. Bất quá Ngoài mặt hắn vẫn rất cung kính khiêu nhường thành lão quá khen Tài hại chỉ là may mắn mà thôi thành nhàng trần nhân thẳng nhiên gật đầu Không hề nói với hắn điều gì nữa Ngược lại xoay mặt nói với Vàng Tiểu Sơn Tiểu tử kia Người trong nhà của ngươi đã tới mấy người Bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi Có dạng ta là hệ thế ngươi Là lập tức đưa đến gặp bọn họ Bây giờ theo ta đi thôi Vàng Tiểu Sơn nghe những lời này Không khỏi đưa mắt ra Khuôn mặt buồn hiu Không phải là thất tỉ cùng cụ ca cũng tới chứ Ta sợ nhất là nói chuyện với bọn họ Không đi có được không? Vàng tiểu sơn đầy hy vọng Nhìn thanh nhang chân nhân Thanh nhang chân nhân nghi mặt nói Người nói đi Đương nhiên là không được rồi Vàng tiểu sơn cúi đầu ủ rũ Tự mình đáp <cười> Người thật là to gan Dám gặp người trong nhà bản thân lén chạy đến đây Nếu nửa đường gặp phải những người tu tiên Tâm thuật bất chánh Người có mấy cái mạng nhỏ cũng phải giao ra. thanh nhân chân nhân sau khi nói vậy, khẽ liếc nhìn hàng lộc một cái. lão nhân này cũng không vừa, nói thế rõ ràng là ám chỉ mình chính là người tu tiên tâm thuật bất chánh, cố ý đến gần vàng tiểu tử này. hàng lập ở một bên lạnh lùng nhìn, tự nhiên nghe ra ý tứ của thanh nhân chân nhân. hài, khó mà tìm được một vị tiểu thư gia hết lòng như vậy. xem ra phải tạm thời chia tay, nếu không thanh nhân chân nhân này tùy tiền chụp cho một cái mũ bình cũng khó mà đòi được. Hằng lập bất đắc dĩ nghĩ thầm nếu vạn huynh đệ phải đi gặp người nhà vậy tại hà trước hết đi xem một vòng trước sau này có cơ hội lại cùng tiểu sơn huynh đệ uống rượu chuyện trò. Hằng lập liền ôn quyền hướng tới vạn tiểu sơn cùng thanh nhân chân nhân mà nói ai da được đi nhanh như vậy chứ ta còn muốn đưa ngươi đi giới thiệu cho. Hằng tiểu hữu bản thân còn có chuyện gấp phải xử lý ngươi cũng đừng làm cho người ta thêm rối loạn. Vạn Tiểu Sơn thấy Hàn Lập phải đi, vội vàng muốn nói gì đó, lại bị Thanh Nhan Chân Nhân kéo lại, đang những lời đó chặn lại. Hàn Lập thấy vậy, hướng về phía Vạn Tiểu Sơn, cười sáng lạng một cái, rồi xoay người tiếp tục hướng về phía căn sân rộng mà đi tới. Bà thiếu niên giống như bị tù nhân áp giải, gương mặt khổ sở, đi theo sau Thanh Nhan Chân Nhân, từ từ hướng về phía lầu cát và đi tới hàng lập bị thanh nhang chân nhân đối đã như thế cũng không có gì tức giận dù sao bất cứ một người trưởng bối nào nhìn thấy bên cạnh con cháu trong nhà xuất hiện một bằng hữu la lịch không rõ đều sẽ dùng ánh mắt hoài nghi xem xét trước hướng chi nhà của vạn tiểu sơn cũng là một đại gia tộc tu tiên bất quá hàng lập bản thân đối với vạn tiểu sơn cũng không có gì ác ý chỉ là thuần túy muốn từ miệng người này hiểu rõ thêm một ít chuyện trong tu tiên giới mà thôi nhưng không ngờ là bị thanh nhan chân nhân lại xem như một gã lừa đảo đang tìm người để hành sự hàng lộc nghĩ như vậy bản thân lại dần dần tới gần cái sân đồng để những quầy hàng nhỏ các quầy hàng của người tu tiên nằm trong cái sân đồng có bố trí một con đường nhỏ hình chữ hồi để ra vào mà Và những người lựa chọn giao dịch vật phẩm đều đang tụm hai tụm ba tại các quầy hàng ở khu đất trống bà lui tới cũng có khí tức sinh ý buôn bán như ở thế tục vậy Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, ngoài sân động lại sáng hẳn lên. Đại bộ phận các quầy hàng phía trước đều có một cái đèn thật lớn, ngọn đèn này là được làm từ đồng mà chế thành, toàn thân của kính cao chừng một thước, nhưng ở trên những ngọn đèn này cũng không có bỏ vào bất kỳ nhiên liệu nào để đốt sáng, ngược lại chỉ có một khối nhỏ đá trắng to bằng nắm tay, toàn thân đều phát ra ánh sáng trắng dịu dịu. Hòn đá này phát ra ánh sáng Còn sáng hơn cả ngọn đèn thông thường, chẳng những có thể chiếu sáng quầy hàng ở bên dưới mà ngay cả con đường phù cận cũng được ánh sáng chiếu sáng rõ, thật sự là diệu vật. Hàng Lập thấy tình cảnh này không khỏi âm thần tạc lưỡi không thôi. Sắc trời mặc dù đã tối, nhưng người trên sông rộng vẫn rất nhiều, chẳng những còn tăng thêm một ít quầy hàng, mà người đi dạo cũng rất đông đúc, làm cho chỗ này trong nhất thời náo nhiệt phi phạm. Hàng Lập chậm rãi đến gần sân rộng. Nhưng cũng không lập tức đi vào Mà là đứng ở phù cận Quan sát những người tu tiên đang tới lui Bởi vì khoảng cách cũng tương đối gần Cho nên hình dạng cùng trang phục Của những người tu tiên này Thật sự làm cho hạng lập mở rộng tầm mắt Có người tu tiên Mặc quần áo rất đơn sơ Chỉ che những chỗ quan trọng Những chỗ khác đều để trống Mà cũng có những người mặc trang phục Từ trên xuống dưới kín mít Có một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài Lại có những người kỳ quái trái ngược hơn Đó là còn nhìn thấy một người Rõ ràng là tướng mạo năng nhân Nhưng lại mặc trang phục của nữ nhân Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy muốn ói Bất quá may mắn Là người như vậy cũng không thấy nhiều Đại bộ phần trang phục mặc dù có ít nhiều cổ quái Nhưng Hàng Lập vẫn có thể chịu được Sau khi quan sát như vậy một hồi Hàng Lập thần sắc đột nhiên chợt động Trong mắt thần quan chợt hiện Hắn phát hiện Bất kể là bên trong sân rộng hay là quầy hàng đều có người tu tiên đi dạo quanh tất cả đều là người tuổi trẻ khoảng mười mấy hai mươi tuổi ngay cả một người tuổi cỡ chừng ba mươi cũng không nhìn thấy Vạn Tiểu Sơn cũng từng nói qua Thái Nam Tiểu Hội là 5 năm một lần chuyên dành cho bọn tiểu bối trong đầu hắn lại xuất hiện như thế xem ra lứa tuổi này sẽ là rất nhiều các người tu tiên có thân phần cao cũng sẽ không xuất hiện ở đây mà thanh nhang chân nhân kia cũng chỉ sợ thân phần cũng khá cao Mới có thể lộ diện ở nơi này Hàng lập nghĩ tới đây Trong lòng không khỏi trùng xuống Dù sao cửa của lão gia này Thật sự không dễ ứng phó Hơn nữa bọn họ mà muốn đối phó với mình mà nói Sợ rằng so với một con kiến Cũng không có gì phiền phức hơn Bất quá cho dù trước mắt Cũng chỉ là các người tu tiên tiểu bối Thực lực của bọn họ Cũng đều không kém Người giống như hàng lập Trong đám người kia Xem ra cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng và người tu tiên đẳng cấp cao như người áo lam ở chỗ này cũng rất không thiếu trong thời gian ngắn ngủi hàng lộc cũng cảm thấy năm sáu cao thủ như vậy điều này làm cho hàng lập rất là xấu hổ chương 130 nhập hỏa huynh đại tại sao lại đứng ở chỗ này một mình đang đợi bằng hữu hay sao một thanh âm đột nhiên từ phía sau hàng lập truyền tới làm cho hàng lập trong lòng cả kinh hàng lập chậm rãi xoay người chỉ thấy phía sau cách đó không xa có 6 7 người đang đứng, người bắt chuyện chính là một người tu tiên, trang phục đạo sĩ, chừng 27, 28 tuổi. Người này mặt trắng không râu, ngũ quan đoan chính, trên cánh tay cầm phất trần, đang mỉm cười nhìn hàng Lộc. "Đạo trưởng tìm Tài hà có việc gì?" Hàn Lộc không để ý đến câu hỏi của đối phương, ngược lại mặt không chút thay đổi, hỏi lại một câu. "Không nên hiểu lầm, ta Tiền huynh đài cũng không có ác ý gì, chỉ là thấy huynh đài đứng một mình ở chỗ này." Đối với nơi này, bộ dáng rất là tò mò Cho nên đoán các hạ là tán tu Một mình phó hội Đến muốn kết giao một chút mà thôi Mấy người chúng ta tất cả cũng đều là tán tu Giống như các hạ vậy Đạo sĩ vẽ mặt đầy thiện ý giải thích Các người tất cả đều là tán tu Hàng lộc có chút sửng sốt Không sai, các hạ nếu là tán tu Tốt nhất là kết bạn với chúng ta mà cùng đi Như vậy ở nơi này Mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau lần này nói chuyện chính là thiếu phụ diện một thanh tú trên mặt có vết sẹo bên cạnh nàng còn có một đại hán to lớn đeo đao từ hồ hai người là vợ chồng không sai năm trước một tán tu một mình tham gia giao dịch bởi vì thế đơn lực cô thường xuyên bị người của các đại gia tộc khi nhục đạo sĩ ánh mắt nghiêm nghị nói vừa nghe hai người nói thế hằng lập liền hiểu rõ ý tứ của đối phương tán tu phó hồi sợ nhất là bị người của các đại gia tộc tu tiên khi dễ Bởi vậy liền tự động tụ tập lại cùng một chỗ Tạo thành một nhóm nhỏ Với ý đồ hình thành năng lực Tự bảo vệ nhất định Cho nên tại nơi này mới tìm những tán tu giống như mình Nếu đã hiểu rõ dụng ý của đối phương Hàng lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt Chuyện tốt như vậy Dù sao hiện nay hắn đích xác Cũng cần có một chỗ dự như vậy Coi như là tạm thời cũng được Bất quá trước đó Hắn cũng phải cẩn thận hỏi rõ đối phương mấy vấn đề Mới có thể yên tâm gia nhập để mấy vị đã nhìn ra vậy tại hà cũng không có gì giấu giếm, tại hà đích thật là tán tu. bất qua mấy vị muốn cho ta gia nhập vào đoàn cũng nên giới thiệu về mình trước chứ nhỉ? và cũng nên nói thật với nhau rõ ràng trước sau, cần phải làm những cái gì? hàng lập thẳng nhiên thừa nhận thân phận tán tu, nhưng thấy mấy người trước mặt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, liền đưa ra yêu cầu xem đạo huynh đài còn có chút băng khoăn, <cười> cái này cũng không có gì. Mấy người mới vào đều cũng nói như các hạ vậy Đạo sĩ cùng mấy người kia khi nghe hàng lập nói ra những lời này Đều không có lộ gì không vui Mà ngược lại đều nhìn thoáng qua nhau Đột nhiên đều cười ha ha Sau đó đạo sĩ mới nói rõ ra Ta giới thiệu với các hạ mấy vị bằng hữu này Đạo sĩ chỉ vào mấy người tu tiên nọ Đối với hàng lập cười nói Hai vị này là huynh đệ song sinh Thường lang lệnh hắc mộc và hắc kim Hai huynh đệ đào sĩ dẫn Hàng Lập tới trước mặt hai thanh niên Gương mặt giống hệt nhau Thoải mái giới thiệu Hai người này liền ôn quyền hướng về phía Hàng Lập Hàng Lập cũng đáp lễ lại Đây là phi liên đồng Hồng Liên tán nhân Cùng bồ lộ sơn khổ tan đại sư Lần này dẫn đến ra mắt Chính là một cô gái tướng mạng bình thường Cùng một tiểu hòa thượng bể mặt đau khổ Về phần hai người này Vợ chồng ta Là người của thiên thủy trại Hồ Bình Cô và Hùng Đại Lực Đạo sĩ chỉ vào thiếu phụ và Đại Hán nhiều râu Vừa nói chuyện với Hàng Lập Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị thiếu phụ kia cười khúc khích giành nói mất Đạo sĩ bị cướp lời cũng không tức giận Chỉ lạnh nhạt cười cười Bần đạo là ngoạ ngư sơn Thanh ngư Quang, Quải đang đạo sĩ Đạo hiệu Tùng Văn Bần đạo chính là người khởi phát ra cái nhóm nhỏ này Tạm thời được mọi người bầu là người đứng đầu Bất quá, bần đạo bình thường sẽ không ra lệnh gì với mọi người, chỉ là khi xử lý đối ngoại mới do bần đạo đại diện ra nói chuyện mà thôi. Đạo sĩ cuối cùng cũng khiêm nhường giới thiệu bản thân một chút, cũng đem tính chất của nhóm này, đại khói nói qua. Đạo sĩ này cũng có hơi chút khí độ, từ hồ con người cũng không tệ lắm. Hơn nữa dẫn người khác pháp lực phần lớn cũng không kém, cơ hồ bộ dáng đều có pháp lực trường xuân công 7-8 tầng. tuần văn đạo trưởng này càng lợi hại. Mặc dù chưa có đạt tới trình độ như người áo lam, nhưng so với mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Hàng lập trong lòng tính toán một chút, cảm giác được, cùng một chỗ với những người này, đích thật là có trăm lời, mà không một hại, liền nói. Nếu mọi người là tán tu, hơn nữa cùng ở chung một chỗ, đích xác là việc tốt, vậy tại hạ Hà hàng lập, tạm thời sẽ gia nhập với mọi người. Thật tốt quá, có hàng huynh gia nhập, đoàn người của chúng ta thực lực cũng mạnh hơn một phần. Tùng văn đạo sĩ vừa nghe lời này của Hàng Lập, lập tức cao hứng nói. Mà mấy người khác, mặt cũng đều lộ vẻ vui mừng. Dù sao Hàng Lập thoạt nhìn pháp lực cũng không kém, có thể trợ giúp bọn họ không nhỏ. Nhưng nhóm chúng ta đều ở nơi này sao? Hàng Lập lúc này nhìn sang hai bên một chút, rồi mở miền hỏi. Còn có hai ba người, bọn họ một người còn đang ở trong phòng ngủ, người kia thì đang dạo quanh đây. Hồ Bình Cô biểu môi, thừa hồ đối với hai người kia, không thể nào thuận mắt. Cũng không có tệ như Hồ Phu Nhân nói đâu, chỉ là một người thì thích ngủ một chút, người kia thì ham chơi một chút thôi mà. Lần này là tiểu hòa thượng kia nói, thế cho hai người mà giải thích. Hồ Bình Cô nghe khổ tang hòa thượng nói vậy, có chút không vui, lại muốn nói cái gì đó. Được rồi, được rồi, mọi người không nên tranh chấp. dù sao lúc đầu mọi người đều nói tốt đẹp mà. Ngoài trừ tranh đấu với các thế lực bên ngoài, thì mọi người cũng phải thống nhất hành động, nghe theo chỉ huy. Sau đó tất cả mọi người đều tự do Muốn hành động thế nào cũng được Tùng văn đạo sĩ bước nhanh lên phía trước nói Vị hồ phu nhân này thấy vậy Ngoài trừ có chút mất hứng ra Cũng không nói gì Dù sao Tùng văn đạo sĩ thực lực Cũng vượt hơn mình Không thể không cấp cho vài phần thể diện Đợi buổi tối tụ họp Hàng huynh đệ sẽ thấy hai người kia Đến lúc đó sẽ giới thiệu sau Hai người nọ đích thật là có chút khác biệt So với người khác Đạo sĩ bồi dáng không thể tránh được từ hồi đối với hai người nọ có chút đau đầu. Hàng lộc thấy vậy, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Kế tiếp, Tùng Văn Đạo Sĩ hỏi Hàng lộc, có định cùng bọn họ hành động hay không, hay là vẫn muốn đi vào một mình. Hàng Lập tự nhiên là lựa chọn với sau. Tùng Văn Đạo Sĩ cũng không có kinh ngạc, bởi vì người mới vào Thái Nam Sơn Cốc tự nhiên đối với nơi này tương đối tò mò. Đại đa số đều thích một mình hành động. Bất quá sau khi xem xong, cũng sẽ cùng với mấy người bọn họ, tù lại cùng một chỗ mà hoạt động. Đạo sĩ cũng rất đa gián phụ trách, sau khi dặn dò dạ cho Hàng Lộc một vài điều kiên kỳ, cùng một chút tập quán thường thức, để cho hắn đối với thái năng tiểu hội có sự hiểu rõ nhất định. Tiếp theo, đạo sĩ lại đưa cho Hàng Lộc một đạo phù. Hắn chỉ vào một căn tiểu lâu, nói với Hàng Lộc, đó chính là nơi bọn họ tạm trú, để cho Hàng Lộc khi mệt mỏi, có thể đi đến đó mà nghỉ ngơi. Mà lá phù này chính là chìa khóa, phải vợ cấm pháp của can tiểu lâu sau đó mấy người này cùng với hàng lộc cáo từ biến mất trong bóng đêm không biết là có phải đi tìm những tán tu khác nữa hay không hàng lộc nhìn bóng lưng mấy người này đợi cho họ thật sự đi xa nhìn không thấy nữa mới cúi đầu xem xét lá phù ở trên tay trên lá phù ngân quan lập lè mặt trên có họa một ít phù chú mà hắn xem không hiểu thoạt nhìn thật có chút diệu dụng hàng lộc trồng ngâm một chút Sau đó nở nụ cười Hắn đem lá bùa gấp lại Bỏ vào trong áo Tiếp theo hướng về phía Tùng Văn Đạo Sĩ biến mất Bà nhìn thoáng qua Sau đó không chút do dự Xoay người đi đến sân rộng Sau khi vào sân rộng Hàng Lập liền hòa vào những người tu tiên khác Một bên từ từ đi tới Một bên xem xét các vật phẩm Được bày bán ở trên các quầy hàng Theo lời của Tùng Văn Đạo Sĩ vừa nói Những người tu tiên khi giao dịch Bình thường là dùng hai phương thức Một là phương thức nguyên thủy, lấy vật đổi vật. Một số người tu tiên hy vọng dùng những vật mà mình không cần đổi lấy vật phẩm mà mình cần. Cho nên những người này thường thường cho dù liên tiếp bày ra vật phẩm cũng không giao dịch thành công một lần nào thì cũng là chuyện bình thường.